Tiều Man Sau khi hội kê sơn đại loạn Đây là lần thứ nhất phương hành nghe được tin tức về Tiều Man lần nữa Sau khi tâm tư run lên Ánh mắt biến thành lạnh lùng Không che giấu cựu thị chút nào Đã có một vết thâm trầm lòng người sợ hãi Khi nhìn thấy Thanh Nguyệt tiên tử Lại nghe thấy tin tức của Tiều Man Trong lòng quán đã minh bạch kế hoạch của thần tử dạ tộc Đây là lá bài tẩy Bọn họ đã chuẩn bị đối phó mình lúc ở bách đoạn sơn chỉ sợ bọn họ đã muốn làm như vậy nhưng kế hoạch bị mình xáo trộn cơ duyên ở bách đoạn sơn bị đoạt lúc ấy bọn họ căn bản không có cơ hội dùng át chủ bài cho nên một mực kéo tới bây giờ thần tử dạng tập bỗng nhiên ra tay dùng những át chủ bài này may mà lộ ra nếu không mình thậm chí không biết tiểu tiên giới làm ác như vậy lúc trước triệu hồng anh hiệu lực cho tiểu tiên giới cũng là bởi vì muội muội mình rơi vào trong tay tiểu tiên giới dùng để uy hiếp hắn cho đến chết Hắn còn nghĩ muội muội của mình còn sống. Mình còn có cơ hội cứu nàng. Nhưng lại không biết. Tiểu tiên giới đã sớm biến thanh nguyệt tiên tử thành các loại người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hắn có hiệu lực hay không không sao cả. Chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi. Đừng nói hắn nửa đường chết rồi. Dù thực vì tiểu tiên giới làm thành hết thầy sự tình, cuối cùng thanh nguyệt tiên tử vẫn là kết cục này. Phương Hành không biết thánh điển trí cao là gì. Phong tình thiên công có thực hay là giả. Nhưng bị hung đạo chọc giận thật sâu, khó trách bọn hắn hào phóng giao thanh nguyệt tiên tử cho mình. Nguyên đai bởi vì bọn họ còn át chủ bài càng lớn ở trong tay tiểu mặt không hề nghi ngờ, nhà đầu này mới là át chủ bài lớn nhất của bọn họ dùng để uy hiếp hắn. thậm chí nói phương hành không biết tiểu man có phải là át chủ bài duy nhất của bọn hắn này không. dù sao trong lời nói của hung đạo đã nói rất rõ, trong tay của bọn họ có rất nhiều người. nếu bọn họ bắt nữ tu xuất sắc thiên nguyên đại đục đều buộc các nàng tu luyện vong tình thiên công, vậy thực là đáng sợ. Sau khi thành tộc phù xuống ở hội Kê Sơn, thiên hạ đại loạn, phương hành thất lạc với quá nhiều người, hoàn toàn không có tin tức. Ngạo Trinh còn tốt, nàng được Thư Nan Hải đón đi, mặc dù chẳng khắc gì cầm tù, nhưng mà tình cảnh không có hung hiểm quá lớn. Mà Lệ Hồng Y, Vương Quỳnh, Ô Tăng Nhi cũng còn tốt. Các nàng bị Bắc Hải tu tâm nhai tính kế, nhưng cuối cùng biến nguy thành an, phản kiếm tiểu thế giới lại được cư duyên ở bách đoạn Sơn bây giờ chính là thời điểm phong quang đắc ý. thế nhưng những người khác thì sao? ứng xào xào, sờ từ, thậm chí diệp cô âm ở trước kia ẩn cư ở nam chiêm bộ châu đều hoàn toàn không có tin tức. các nàng lại đi nơi nào? một bên là lo lắng vô tận, một bên là lửa giận đẻ nén, cả người phương hành cũng thay đổi bộ dáng. mà lúc này hung đạo thần tử dạng tộc song sinh đạp nhật tiểu thanh quân phụ xuân tử thần nữ chập tộc hoa mật nhi. Mỗi người mặt ngoài bình tĩnh trang nghiêm Nhưng mà đều ở trong tối Vận thần thông Phòng ngừa phương hành ra tay Dù sao tên này nhìn thật đáng sợ Lúc nghe được hai chữ tiểu man Hắn đã yên tĩnh lại Nhưng mà khí tức trên người lại như sóng lớn Từng tầng từng tầng lao tới Hiền hóa ra bộ số yêu mà Xem ra cái nhược điểm này không tệ bắt được điểm yếu của tiểu ma đầu rồi Hùng đạo và thần tử gia tộc nhất nhau một cái Ánh mắt có chút vui mừng Nói ra thật xấu hổ Tiểu tiên giới đã sớm nắm giữ những tài nguyên đáng tiền này, lại không có ý thức đến giá trị của các nàng. Từ khi tiểu tiên giới phù xuống nhân gian, đã bắt đầu tìm kiếm nữ hài khắp nơi thích hợp tu luyện vong tình thiên công. Hơn nữa, sau khi thần tộc phù xuống, bọn họ lại thừa diệp thiên hạ đại loạn, còn thực bắt được không ít nữ tử tiên tử thiên tử bất phàm. Bất quá mục đích lúc đầu thực là muốn ép buộc các nàng tu luyện vong tình thiên công, cơ hồ không có hy vọng tu luyện thành công kia. Ngay cả lợi dụng thanh nguyệt tiên tử uy hiếp triệu hồng anh cũng là bởi vì ngay từ đầu liên kết quan hệ của bọn họ mới thuận tay mà làm cũng không phải được tận được và sau khi phương hành quy thuận thần đình bộc lộ tài năng được thần chủ thưởng thức tiểu thiên giới cũng không nghĩ tới cái loại dùng thủ đoạn áp chế này dù sao người tu hành đều có ý thức sắt đá thủ đoạn có thể uy hiếp bức bách bọn họ khuất phục thật ít nhưng khi đó tiểu thiên giới có bắt đầu xem phương hành là đại địch rất nghiêm túc sưu tập tư liệu quán chỉ muốn tìm biện pháp điều khiển hắn mà kết quả sau cùng Lại chỉ tìm được một loại pháp môn nguy hiểm Áp chế Đối với tất cả tư liệu của phương hành Bọn họ chỉ tìm được một loại biện pháp này Muốn khống chế ma đầu coi trời bằng vùng kia Chỉ là ân uy tịnh thi Áp chế tính mệnh, lợi ích tương dụ Thậm chí cùng hắn lập thành khí ước Tất cả đều vô dụng Hắn căn bản không để mình bị đầy vòng trong Biện pháp duy nhất chính là Dùng người hắn để ý đi ủy hiếp hắn Lúc đầu ra đề nghị này Các giới chủ tiểu tiên giới còn không để ý nhưng mà trải qua sự tình triệu Hồng Anh, bọn họ ngạc nhiên phát hiện Ma đầu kia lại vì triệu Hồng Anh giao tình không tính đặc biệt thân cận mà tức rùi bọt mép, liều mạng nguy hiểm đi dẹp tù tâm nhai mới chính thức ý thức được đây thực là một điểm yếu của Ma đầu Phương Hành, hoặc nói là phương pháp uy hiếp duy nhất. Cũng sau chuyện này, tiểu tiên giới định mở ra sách được chân chính đối phó Phương Hành, bọn họ bắt đầu từ những đứa tử bị mình trưởng khống tìm kiếm những người có quan hệ với Phương Hành. đương nhiên thời điểm thi triển kế hoạch này trong lòng hung đạo cũng không chắc chắn, có một ít thành phần thử ở bên trong, chẳng qua hiện nay thiết vương hành lửa giận vạn trượng, hắn tu cục buông lòng đối lòng lo lắng, mà đầu kia nổi giận, tiểu tiên giới nắm chắc càng lớn. Các người muốn ta làm cái gì? Nhưng ngoài đám người hung đạo dự kiến, phương hành lửa giận vạn trượng nhưng cuối cùng không có mất ý chí, thời điểm lửa giận thiêu đốt lại bị hắn cưỡng ép áp chế xuống, thật giống như là một ngọn núi lửa đã phun trào tất cả lực lượng dâng lên đều áp chế trở về sắc mặt quán tái nhợt nhưng mà cố gắng duy trì bình tĩnh ánh mắt vòng vo mấy vòng dừng lại sơ qua ở trên mặt hung đạm sau đó nhìn về phía thần tử dạ tộc nhẹ nhàng mở miệng hỏi thăm thanh âm có vẻ hơi khàn khàn mà đầu kêu khuất phục phụ sân tử và hoa mật nhí nhít nhau một cái trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra phụ sân tử còn cười hai tiếng trên mặt thần tử dạ tộc cũng dâng lên nụ cười nhạt nhạt giống như rút cục yên tâm sau đó nhẹ lời mở miệng Thông Thiên Tiểu Thánh Quân nói quá lời. Chúng ta đều là thần đình tiểu thánh, vì thần chủ hiệu lực, làm sao có thể buộc người hại người? <cười> ta cũng không cần ngươi vì ta làm cái gì, chỉ hoàn toàn nhiệm vụ thần chủ giao phó. Cần Thông Thiên Tiểu Thánh Quân chú ý đại cục mà thôi. <cười> làm sao chú ý đại cục? Phương Hành cười nhẹ, đáy mắt lóe hùng quang. Kỳ thực rất đơn giản, nhà có trăm miệng, chủ sự một người. Lần này chúng ta đi ra, Song Sinh Điện hạ mới là người chủ sự vậy chúng ta có thể làm tự nhiên là nghe hắn lệnh lên ra lệnh hành sự nói đơn giản hắn bảo ngươi làm gì ngươi liền làm cái đó phụ thân tử mở miệng cười nói nhưng nghe như thế nào cũng cảm thấy chế giễu thần tử dạ tộc giống như cảm giác hắn nói không phải là rất hợp ý nhưng mà sau khi nhìn hắn một cái lại không có mở miệng phản bác rất tốt phương hành đáp ứng cực kỳ gọn gàng linh hoạt ta rất có cái nhìn đại cục rất lời ánh mắt nhìn hung đạo Ở trên mặt nhìn không ra hỉ nộ Thanh âm lạnh lùng nói Có mấy lời người đã nói rõ ràng Vậy ta cũng nói rõ ràng cho ngươi Tiểu man không thể tu hành vong tình thiên công gì kia Ta cũng không có hy vọng Lại nhìn thấy bất luận người mình quen biết nào Biến thành cái dạng này Tiểu tiên giới các người đại khái có thể coi lời ta nói Là đánh giấm Bất quá ta hy vọng Các người rõ ràng Có ít người tự bức ép đến mức nóng đầy Sẽ cá chết trách đuối Ta lại không phải ép ta Ngay cả trời Ta cũng có thể lận. Đòn ánh mắt chầm tĩnh kia của Phương Hành. Dù tự nghĩ tu vi cao hơn hắn, hung đạo cũng không nhịn được ru lên. Chầm mặc nửa ngày, hắn mở miệng nói ghé. Mặc dù tu hành vong tình thiên công có hung hiểm, nhưng mà cũng là sự đại sự cơ duyên. Không phải là mỗi người đều có tư cách đi quan sát thánh điển, cho nên thông thiên tiểu thánh quân, đại khái có thể yên lòng, hào hào hợp tác. Vậy thì tốt. Phương Hành đứng lên, thở ra một hơi, sau đó chỉ cửa cung các người cút đi một câu không khắc khí như thế khiến sắc mặt của phụ sân tử giận dữ mở miệng muốn giận dãy nhưng ngay lúc này thần tử dạng tộc song sinh lại cười nhạt đứng lên vậy thì cáo từ rất đời lại người thứ nhất rời đi thật giống như là nghe phương hành thành thành thực thực cút ở phía sau hắn hung đạo cũng chậm rãi đứng dậy nhìn phương hành và giao trì tiểu công chúa một chút ánh mắt yên tĩnh xoay người đi ra ngoài hoa mật nhi ưỡi ưỡi cười đứng dậy rời đi theo Chỉ có phụ sân tử vẫn thờ hồng học Nhưng mấy người khác không có ý tứ làm khó phương hành Mình cũng chỉ có thể oán hận trước phương hành một cái Hư lạnh một tiếng nhanh chân đi ra thần cung Phương hành Tiểu ngư nàng nàng Thần hôn của nàng hoàn toàn không có tin tức Hiện tại căn bản Chính là người chết sống lại Đợi những người kia rời thần cung Thanh âm của giao trì tiểu công chúa Mang theo nức nở cũng vàng lên Ban đầu nàng ở thần Trung Cũng nhận biết tiểu man Thanh nguyệt tiên tử Từ trình độ nào đó Thậm chí có thể nói là chí giao cùng một chỗ lớn lên Mặc dù khi đó nàng có vài phần tính tình đại tiểu thư Còn từng bởi vì đoạt thanh hồ quỷ diện của tiểu man Cùng thanh nguyệt tiên tử cãi nhau lớn tiếng Nhưng mà những hiểm khích nhỏ bé này Ở trước mặt sinh tử tự nhiên là không nhắc tới Bây giờ thấy nàng thê thảm Sớm đã khóc tê tâm liệt phế Còn có hy vọng chữa nữa không Phương hành đi tới Ánh mắt lo lắng Thần hồn một chút cũng không cảm ứng được còn làm sao chị? giao chỉ nói thanh âm tuyệt vọng kéo tay của thanh nguyệt tiên tử tiểu tiên giới phương hành gần ra đột nhiên cắn răng khẽ quát khí tức trong cơ thể phun trào ở trong mắt bốc lên ngọn lửa hừng hực đáng sợ đây là tức đến hai mắt phun lửa hiện tại lấy giả áp trổ bày có phải là quá nóng lòng hay không sau khi rời thần cung thần tử dạng tộc song sinh hung đạo đạp nhật tiểu thánh quân phụ sơn tử Thần tử chập tộc Hoa Mật Nhi đều chầm mặt. Khi tới khi tiến về động phủ của thần tử gia tộc, hôn đạo biết cân nhắc mở miệng nói. Tiểu man kia là lá bài tầy, để chúng ta áp chế tiểu ma đầu. Sợ thật tin tức tiểu tiên giới chúng ta sưu tập được, nhà đầu này là mệnh môn của hắn. Nhưng người tu hành, tu vi càng cao, đạo tâm càng vững, ai không có tâm địa thiết huyết, thủ đoạn tàn nhẫn. Ở lúc bấu trút, có lẽ có thể đảo loạn tâm trí của ma đầu kia. Nhưng nói sớm. Có thể làm cho hắn dần dần buông tay ra không <cười> Bây giờ nói đã không còn sớm Thần tử dạ tộc thản như nói Ma đầu kia cố nhiên Không phải là một người dễ khống chế Chỉ bất quá ta muốn trần áp hắn Cũng không phải là việc khó Nhưng hiện tại hắn y vào thần chủ ưu ái Luôn lên nhảy xuống Làm việc hồ nháo Thật quá chán ghét Ta cũng không nghĩ sẽ có một mực khống chế hắn Chỉ cần mấy ngày nay hắn nhu thuận một chút Để kế hoạch của chúng ta có thể ổn thỏa tiến hành Như vậy là đủ rồi Song sinh điện hạ Sự tình kia Đám người phụ sân tử như vậy Bỗng nhiên tầm tư khẽ động Đều có chút thiếu kỳ nhìn thần tử dạ tộc Hết thầy Đều ở trong khống chế Cùng thông thiên tiểu thánh quân đã xuất thủ Các người không cần hỏi nhiều Thần tử dạ tộc nhàn nhạt mở miệng Một câu phủ quyết tất cả ý hỏi thăm của mọi người Sắc mặt của đám người hung đạo ngượng ngùng Trong lòng minh bạch Đây là Song sinh điện hạ Đang cảnh cáo bọn họ Không cho phép hỏi nhiều sau khi hơi do dự, mấy người cáo từ nhưng mà chờ phụ xuân tử và hoa mật nhi rời động phủ, hắn bỗng nhiên gọi hung đạo lại, trầm ngâm nửa ngày mới nói: vong tình thiên công của tiểu thiên giới các người đến tuyệt cùng đã, đã xảy ra chuyện gì? thần sắc hung đạo ngưng lại, vội vàng giải thích nói: song sinh điện hạ trở nên hiểu lầm, vong tình thiên công thì thực đã sớm không trọn vẹn, tu luyện rất nguy hiểm, ta đã từng nghe sư tôn nói, sau thượng cổ, thiên giới từng có một vị vong tình thiên nữ, tung hoành nhất thời. Công tham tạo hóa thực lực không thua tiên vương, nhưng mà hình như nàng và tiên giới có kiều oán, một mực chưa từng gia nhập vĩnh hằng thiên cung. Ngược lại nhiều lần đối nghịch với tiên giới. Về sau nàng thần bí biến mất ở giữa thiên địa? Ở lúc sắp chết, lưu lại một truyền thừa tên vong tình thiên công. Chỉ trước lúc ấy người coi trọng truyền thừa kia quá nhiều, mọi người tranh đoạt. Cuối cùng truyền thừa kia chia làm rất nhiều phần, phân biệt nắm giữ ở trong tay rất nhiều tiểu tiên giới. Người người đều muốn mượn cái này mà tìm hiểu ra vong tình thiên công lại chưa từng thành công. Thẳng đến nói đến chỗ này, hung đạo có chút dừng lại, sau đó mới nói tiếp. Thằng đến đại quân thần đình kinh phạt đến, đồ diệt rất nhiều tiên giới không chịu khuất phục, chúng ta cũng nhìn cơ hội này, góp nhặt vong tình thiên công truyền thừa trong tay của bọn họ, hy vọng có thể tập hợp đầy đủ pháp quyết, chắp vá ra vong tình thiên công hoàn chỉnh. Thế bây giờ, pháp quyết có quan hệ với vong tình thiên công, tất cả đều tập trung trong tay 12 tiểu tiên giới chúng ta. Chỉ tiếp thời gian trôi qua quá lâu Có rất nhiều truyền thừa Pháp quyết đều không trọn vẹn Ngay cả chắp vá cũng không ra Hiện tại vong tình thiên công kỳ thực Chỉ có một cách tên mà thôi Nói xong những việc này Hàng thấy mắt của song sinh mập mờ Vội vàng giải thích nói Lúc trước thời điểm chúng ta tập trung tất cả pháp quyết Vô gian thần vương Và người thứ nhất nhìn qua Kết quả chỉ nói một câu vô dụng Liền vứt đi <cười> Nếu vô dụng Vậy sao các người còn muốn tìm kiếm nhiều nữ tu đi tu luyện như vậy Thần tử dạ tộc nhìn qua Thậm chí còn mang theo vẻ mỉm cười Nhẹ giọng hỏi Trong lòng hung đạo được có áp lực cực lớn Cần nhắc mỗi một chữ mới nhẹ nhàng hồi đắp Cái này coi như trên cơ bản không có hy vọng thành công Nhưng mà đám người sư tôn còn ôm hy vọng vạn nhất Vạn nhất có ai có cơ duyên xào hợp Thật có thể tu luyện thành thiên công thì sao Dù sao Hắn nói vài câu Lại có chút không nói được nữa ngẩng đầu nhìn về phía thần tử dạ tộc. Dù sao cũng là thần thông nhân tộc các người thôi diễn ra, cấp độ rõ ràng. Có các cảnh giới như là pháp, huyền, thần, tiên, thiên, mà thiên công này là tồn tại siêu việt tiền pháp, vạn nhất có người tu thành, nhân tộc quật khởi liền trong tầm tay. Thần tử dạ tộc nói: đối với chuyện này ta vốn nghĩ các người sẽ giấu giếm, không tới thẳng thánh như thế. Thôi, để cho các ngươi một phần hy vọng cũng không có gì. Hỗn hộ ở lúc trước vô gian thần vương Đã cho phép các người tu luyện Ta chỉ là tiểu bối cũng không tiện ngăn cản bất quá, chờ trở lại thần châu Ta hy vọng có thể nhìn qua thiên công kia Vâng Hùng đạo vội vàng đáp ứng Cũng không phải tiểu tiên giới tự nguyện công khai chuyện này Nhưng biết không thể gạt được chờ làm cho người ta hoài nghi Chẳng bằng dứt khoát hào phóng Đường đường chính chính bày ra Những thần tộc kia đều không thể để tiểu tiên giới vào mắt Chỉ cho rằng bọn họ si tâm vọng tưởng vậy bọn hắn tự nguyện gánh tên tuổi suy si tâm vọng tưởng để thuận lợi tiến hành kế hoạch của mình. đương nhiên, ở một vài phương diện, tiểu tiên giới thật đúng là suy si tâm vọng tưởng. lúc trước vong tình thiên công mỗi người chia một phần, bây giờ tiểu tiên giới tập hợp lại, ý đồ chắp vá vong tình thiên công lần nữa, chỉ tức tách riêng ra dễ dàng, gom lại nó là cực kỳ khó khăn. hắn ở trước mặt thần từ dạng tộc không có nói sai nửa chữ. hiện tại vong tình thiên công căn bản chính là hỗn loạn, không chịu nổi ngay cả lời mở đầu cũng khó hiểu. Có rất nhiều địa phương trọng yếu thất lạc. tầng thêm thiên công này vốn cực khó tu luyện, là ở dưới tình huống không chọn biệt, muốn để cho người tu luyện thành công, kia căn bản chính là nằm mộc là một nan đề vô giải. chết 1000 ngàn một vạn người cũng không có tu thành. Sinh linh thần tộc có lẽ hiểu rõ thần thông thuật pháp không sâu, nhưng mà ánh mắt vẫn phải có. cũng chính bởi vì bọn họ kết luận vong tình thiên công không chọn biệt, không có khả năng tu luyện thành công lúc này mới không cho chặt đứt hy vọng của tiểu tiên giới, mà tùy ý bọn hắn ôm lòng si tâm vọng tưởng, đi làm một cái mộng nhân tộc quật khởi, tự như là cường giả tất thắng, cho đối thủ nhỏ yếu một chút từ bi rối trá Chỉ bất quá thần tộc dù sao cũng là thần tộc, bọn họ mạnh thì có mạnh, nhưng mà đối thủ đoạn tu sĩ nhân tộc hiểu rõ còn quá nông cạn. Vong tình thiên công xác thực là không thể tu luyện thành công, nhưng chưa vị giới chủ của tiểu tiên giới không biết điều hào bao nhiêu tâm huyết tùy diễn, tìm tòi nghiên cứu nhiều nhất chỉ là muốn cho vài nữ tu thiên phú cực giai tu thành mấy đạo thần quyết trong đó mà thôi. Vong tình thiên công tự nhiên là một thánh điển Đã vượt xa tiên pháp, nhưng một ít thần quyết trong đó chưa hẳn đã có thần uy ngự thiên. Chỉ bất quá tiểu thiên giới tự có biện pháp của tiểu tiên giới, đừng nói thần tử dạ tộc, ngay cả thần vương thần chủ cũng chưa chắc thấy rõ ràng. Mà này cũng là nguyên nhân tiểu tiên giới không sợ được người khác biết kế hoạch của bọn họ, thậm chí bọn họ còn chủ động bộc lộ kế hoạch này để người ngoài biết được. Tiểu ngư. Nàng nhỏ rất thông minh, so với ta cũng không có xệ thích gì nhiều, còn đạt thủy linh huyết mạch trời sinh. Mọi người từ nhỏ đã khen nàng, rất nhiều trường bối đều thích nàng không thích ta. Nàng có rất hiền lành, thời điểm ta khi dễ thúng bạn, nàng luôn cãi với ta. Nàng thiện lương như vậy, sao lại thảm như thế? Lão Tiên không có mắt, vì cái gì chuyện như vậy sẽ rơi vào trên đầu của nàng. Mà lúc này trong thần cung của Phương Hành, giao thị tiểu công chúa vẫn thương tâm không thôi. Cầm khăn đũa lo mặt cho thanh nguyệt tiên tử Nhưng mặt nàng khóc như thế nào Kêu gọi như thế nào Thì thanh nguyệt tiên tử Ngay cả một chút phản ứng cũng không có Nàng giống như chỉ còn lại là một thể xác. Mà nghe giao Chỉ tiểu công chúa nói Phương Hành càng tức giận Buồn bực ngồi thật lâu Đột nhiên vỗ nát ngọc bàn Đứng lên giọng căm hận nói Lá gan của tiểu tiên giới thực sự là quá lớn Nghĩ ra phương pháp này đối phó ta Có thể thấy bọn họ không ít công phu, Nhưng không biết bọn họ nghe qua cái kết quả đắc tội với tiểu ra ta hay không? người người đừng tức giận, tiểu man tiểu man còn ở trong tay của bọn họ. giao trì tiểu công chúa thế bộ dáng này của phương hành lại giật nảy mình, sợ hắn quấn đền làm cho sự tình thiếu suy nghĩ. dù sao trước khi tách ra với tiểu man, quan hệ giữa các nàng quả thực là không hề tốt đẹp gì. nhưng bây giờ nàng lại minh bạch tầm quan trọng của tiểu man đối với phương hành, bởi vậy coi sự tình chữa trị quan hệ với tiểu man là một đại sự. Đến lúc này, trong lòng vội thức đèn lo lắng cho tiểu nữ kia Sợ Phương Hành rất hơn nóng giận Sẽ làm ra sự tình ngọc đá cùng vỡ Không sai Tiểu nhà đầu tiểu man còn ở trong tay của bọn họ Phương Hành cắn rằng nói Ở trong thần cung đi tới đi lui trầm thấp lầm bầm Trước tiên, cần phải cứu tiểu man ra Sau đó làm thịt hung đạo kiệt Sau đó dịch 12 tiểu tiên giới Ngay cả con chó cũng không lưu lại Trong miệng hắn nói Để giao trì tiểu công chúa cảm giác có chút dùng mình Nhưng nhìn dáng vẻ quán lại cực kỳ nghiêm túc Đã bắt đầu câu mài suy nghĩ Trong miệng nói lầm là bầm Làm sao mới có thể làm được ba chuyện này Bọn họ uy hiếp ta Vậy ta phải làm sao đối phó Thời gian còn phải nhanh Không chừng lúc gặp tiểu man cũng biến thành cái bộ dáng này Hạ thủ phải đọc Để bọn hắn biết phương đại gia không phải dễ dàng khi dễ như vậy Hắn thì thầm nửa ngày Thần sắc khi thì âm lãnh Khi thì điên cuồng Khi thì cười lạnh Khi thì mặt ủ mày trâu, đến cuối cùng ánh mắt lại dần dần sáng lên, bắn ra hai đạo âm quang, khiến cho người ta run sợ. Đột nhiên hất tay áo, xài bước đi ra ngoài. Người, người đi đâu? Giao trì tiểu công chúa vừa lo lắng thanh nguyệt tiên tử, lại vừa lo lắng Phương Hành phát cuồng là sự tình khó có thể vãn hồi gì, vội vã hỏi. Ta đi chứng minh lão thiên còn có mắt. Phương Hành trầm thấp trả lời một tiếng, xảy bước đi ra thần cung. Việc đã tới nước này vị làm toàn lực, quyết không thể để cho ma đầu kia thắng nữa. Ngày thứ sáu ma đầu vân hành khiêu chiến Tịnh Thổ, toàn bộ tu sĩ Tịnh Thổ đã, đã cảm thấy một loại khủng hoảng. bọn nó không biết vân hành và thần tử dạ tộc âm thầm tiếp xúc, chỉ cảm giác phương hành bây giờ phát ngôn bừa bãi khiêu chiến Tịnh Thổ, trọn vẹn năm ngày, bây giờ đã là ngày thứ sáu Năm ngày này, ngoại trừ tiểu Vũ, thần nữ phụ tiên cùng hắn giao thủ, xem như là ngang tay, thì không một ai ở trên tay hắn kiếm một chút tiện nghi, nhất là ngày thứ năm Hắn thình định lĩnh một địch trăm, cuối cùng chiến thắng để tên tuổi của mình đạt tới đỉnh phong. Mà Tịnh Thổ, cũng bởi vì trận chiến ngày thứ năm kia, khuất nhục đã đạt tới cực điểm. Nếu ngày thứ sáu lại không vãn hồi mặt mũi, như vậy Tịnh Thổ sẽ kiệt để không còn gì cả. Thậm chí ngay cả một số tồn tại bối phận cao, lại cực kỳ thần bí, và lúc này cũng bất mãn với phương hành. Đã có người suy nghĩ, có nên sẽ rách da mặt, bất kể quy củ, trước xuất thủ chấm dứt trò ba đầu lại nói hay không? Bất quá như vậy, dù sao chỉ là một ít số ít. Hơn nữa Phương Hành biểu hiện ra hung uy, coi như có một ít độ kiếp cảnh của tiện thổ ra tay, cũng chưa chắc là đối thủ quán. Dù sao thực lực của Phương Hành không chỉ ở cùng thế hệ không đấu nổi, ngay cả bối phận cao hơn hắn mấy đời, thì cũng chưa chắc có thể ở trong đấu pháp ổn thắng. Trong giới tu hành, bối phận rất trọng yếu, kiến thức rất trọng yếu, thọ nguyên rất trọng yếu, nhưng mà quan trọng nhất vẫn là thực lực. A Di Đà Phật. Việc ở dưới nước này, không thể nói trước, Bàn tăng chỉ có thể đích thần xuất thủ phục mà. Người thứ nhất đi ra chính là bì ngạn tự Phật Ấn. cho có mấy ngày đầu trầm mặt, hắn thình đình thành người thứ nhất quyết định xuất thủ. Hơn nữa có nghe đồ nói, hắn quyết định vận dụng trí bảo của bì ngạn tự, công đức phổ. Đây chính là một tiên khí, thiên mệnh, nghịch thiên. Đã từng là trí bảo chân quý như tính mạng của cả tịnh thổ. Thẳng đến thần tộc phù xuống, tác dụng công đức phổ mới dần dần bị xem nhẹ. Chỉ bất quá vẫn ở trong tay bị ngạn tự Có được thần uy đáng sợ <cười> Để ma đầu kia ra 5 ngày giành tiếng Trừ tiền mình chúng ta đã tận Đạo đại khách Cho thần đình đủ mặt mũi Hiện tại lại đánh bại hắn Cũng không tính là thật đấy Hôm nay ta sẽ cũng xuất thủ rửa sạch khỉ nhu của tịnh thổ Hiện ra thủ đoạn của thánh nhân đôn đồ Theo sát phía sau Chứ từ đường tiểu thủ lĩnh khương vấn đạo Cũng mở miệng Càng làm cho lòng người phấn chấn không thôi Dù sao đối với tu sĩ bình thường mà nói Bọn họ không biết ai mạnh ai yếu Chỉ biết ma đầu kia danh khắp thiên hạ Nhưng mà bỉ ngạn tự phật ấn và trư tử đường Khương Vấn Đạo Cũng như mặt trời ban trưa Từ thanh danh tính ra Chưa chắc đã thua ma đầu kia Có hai người bọn họ xuất thủ Cục diện sẽ tốt hơn rất nhiều Đương nhiên nếu phù rêu cung thiếu tư đồ Nữ tiền áo trắng ở thiên kỳ Hay là bị ngạn chi thủ xuất thủ Nắm chắc sẽ càng lớn hơn Dù sao ba người này lại có thêm cổ tộc cổ hạc Mới là người mạnh nhất ở tiện thổ bây giờ Bớt nhiều lời Ai đến chiến ta Ngày thứ sáu vương hành như ôm theo lửa giận đáng sợ Hình như là không có bình tĩnh như ngày thường Vợi hiện thân đã tức giận Ước chiến Phật ấn đứng dậy Khoác trên người một áo cà sa cũ nát Chậm rãi cất bước về phía vương hành Thì lẽ Sau đó trực tiếp đánh ra một trường Hòa thượng Trước kia không có đánh phục người đúng không Muốn thắng ta Để tiểu hòa thượng kia tới đi phương hành độ khí tràn đầy, thấy Phật ấn công tới, lập tức hết lớn, vung ra một quyền như là phá núi hủy đất, kinh thiên động địa. Ma đầu này thật là hung, ngay cả Phật ấn cũng kinh hãi, vội vã hất áo cả ra, sau đó pháp lực cồn đẳng, một trường kêu biến hóa càng lớn, cơ hồ vô thêm cái được, ngạnh xanh chấn áp về phía phương hành, nhìn như là kỳ thế cường đại, kinh thiên động địa. Nhưng lúc này trong lòng hắn lại trầm thấp hít một hơi, đã làm tốt cho bị nhận thua. Lần này hắn xuất thủ. Vốn không phải là vì thắng, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, thực lực của ma đầu kia kinh khủng, chỉ sợ đắt tương đương với Phật tử. Mình không thể nào là đối thủ, nhưng đến lúc này, bị ngạn tự nhất định, phải cho thấy một thái độ. Lúc trước song sinh Phật tử biện cơ, ma đầu kia tham dự quá sâu, cùng với Phật môn kết thành nhân duyên. Nếu bàn ra, nói ma đầu kia là ân nhân của toàn bộ Phật môn cũng không đủ, chỉ bất quá thần tộc phù xuống, tình thế đại biến. Lúc này, đen là đen, trắng là trắng, không thể lẫn lộn. Cho nên mặc kệ ma đầu kia cùng Phật môn liên hệ sâu bao nhiêu Bị ngạn tự cũng chỉ có thể cùng hắn Nhất đào lưỡng vạn Ân gọn dễ tuyệt Thế nhưng sau khi ma đầu kia khiêu chiến tịnh thổ Phật Ấn liên tục truyền tin cho Phật tử mấy lần Lại đều như là ném đá vào biển rộng Căn bản không để ý tới Đến lúc này Phật Ấn không thể không tự mình làm chủ, Xuất thủ tranh tài một trận Hắn không cầu mình thắng Chỉ muốn chứng minh cho thiên hạ thấy Bị ngạn tự cùng ma đầu kia quy thuận thần đình là không đội chung. Thậm chí không chết không thôi Có thể coi đây là một trận ác chiến Hắn nhận định thất bại Nhưng mà không đến trình độ mất mạng Thấy ma đầu kia xuất thủ đáng sợ như vậy Thì trong lòng có chút khó xử Nghĩ thầm ta không có ý định cùng ngươi dù mạng sắp Thế nhận đều có thể giết ma đầu Duyên chỉ có Phật môn Không thể giết Nhất là ma đầu này Giết người Vị Phật chủ kia còn không lột ra ta Đa bảo cả sa? thời điểm vỗ ra một trường trong nội tâm Phật ấn gầm nhẹ một trường này hắn không cầu đả thương địch thủ thậm chí không cho rằng mình có thể chống đỡ được chỉ muốn làm bộ sau đó mượn áo cà sa tàn mắt được đạo của ma đầu bảo trụ mình không bị thương cũng đã vui vẻ dụng tâm lương cổ có thể thấy được lốm đốm nhưng hắn không nghĩ tới một màn sau đó thực quá nằm dữ liệu của mình phân hành đánh tới một quyền hùng hồn đáng sợ lực lớn vô cùng thậm chí là quyền phong xé rách đá mây giỡ ban ngày không chung lại tối om có thể nhìn thấy cửu thiên đầy sao nhưng sau khi tiếp xúc với song trường của Phật ấn lực lượng lại trong những mắt trở nên hỗn loạn đạo đạo lực lượng không bị khống chế tàn mắt ra ngoài khi tất cả người hắn cũng trở nên hỗn loạn sắc mặt thất bại đến cực điểm oanh một tiếng Phật ấn vỗ ra một trường kia che đậy nửa bầu trời nguyên bản đây chỉ là một trường chỉ có bề ngoài nhưng rơi bồng trong mắt người khác lại cực kỳ đáng sợ Trời mắt nhìn ma đồ mang theo hung phong vô tận lao về phía Phật ấn Ở thời điểm cùng với Phật trưởng va trạm, lại đột nhiên không khống chế nổi ma khí của mình Pháp được toàn thân đến tiếp hạ xuống, giống như là một ma vương khí thế hùng ác ngập trời Đột nhiên bị chân Phật hàng phục, lộ ra nguyên hình, không khống chế được trực tiếp rơi xuống mặt đất, cực kỳ suy yếu Phật ấn ngây dại, trưởng ngừng ở giữa không trung, không xuống nổi nữa Chính hắn cũng nghi ngừng cả người, có chút không rõ tình trạng Nhưng theo ngoại nhân, lại chỉ thấy gương mặt Phật ấn ngưng trọng, thậm chí còn mang theo một vài phần do dự sau lưng áo cà sa phiêu lãng, theo gió dâng lên, phật trưởng thì lơ lửng cách ma đầu kia mười trượng, chậm chạp không hạ xuống. một màn này giống như là truyền thuyết ở thượng cổ, phật đà hàng ma đánh bại ma đầu, lại không đành đồng hạ sát thủ. cái này ma đầu kia bại xong sau một hồi lâu, mới có người ngơ ngác hỏi một câu, hình như là mình không thể tin lắm sẽ không, sẽ không thể thua dễ dàng như vậy chứ? lại có người đi ra hỏi nghi. Rồi sao mấy ngày nay phương hành hung ác điên cuồng đã lưu lại cho bọn hắn ấn tượng khắc sâu. Dù bọn họ có mấy vẫn tin tưởng với Phật Ấn, lại không thể tin Phật Ấn có được bản sự một trường trên áp ma đầu kia. Có lẽ Phật chủ có bản đánh này thủ tọa coi như sau. Lúc nào Phật môn có đại thần thông như vậy? Làm sao lại như vậy? Làm sao lại như vậy? Phương hành ở dưới đài Phật trường chưa từng đánh rồi, hắn lại giống như là bị kình phong của Phật trường quét một cái, mặt như là giấy vàng. Đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi Tức giận giống lên Hòa thượng Người chơi đùa gạt Người dùng căn bản không phải là thần thông của mình Vì sao? Vì sao thần thông của người lại hoàn toàn khắc chế ta? Vì sao pháp được toàn thân ta không khống chế được? <cười> là tên vương bát đàn thần thú kia Hắn thực áp độc, thật lợi hại Vậy mà trong thời gian ngắn như vậy liền có phương pháp khắc chế ta? Khắc chế thần tộc? Nói xong lại giống như là bị trọng thương Gào thét đau sót một tiếng Hai mắt trắng đi. Lúc này ở trong thần cung Giao trì tiểu công chúa lén đút chạy tới Ôm đến hắn chạy về Cái này Cuối cùng là chuyện gì xảy ra phần ấn choáng váng Có chút chuột dạ nuốt nước miếng một cái Sau đó thận trọng nhìn thoáng qua xung quanh Giờ khắc này hắn nhìn thấy Chính là vô số ánh mắt kinh ngạc nghi hoặc sùng bái Thì ra là thế Thì ra là thế Ta đã nói rồi Tuy Phật ấn đại sư rất mạnh Nhưng không có bàn sự trực tiếp trên áp ma đầu kia Nguyên lai là, là thần tú Phật chủ âm thầm thôi diễn ra bí pháp đối phó ma đầu kia Sau đó Phật ấn đại sư ra tay hạng phục Phía dưới đã có đủ loại phương thanh âm kinh hỉ vang lên. Vì sao thần tú Phật chủ không tự mình xuất thủ Phật chủ là thân phận bậc nào Làm sao có thể hạ thấp thân phận từ đối phó ma đầu kia Nếu thần vương tới Có lẽ sẽ có tư cách để hắn xuất thủ Có lẽ bởi vì thần tú Phật chủ và ma đầu kia có giao tình Cho nên không muốn trực tiếp xuất thủ mà thôi phía dưới vô số người ánh mắt nhìn Phật Ấn đều cuồng nhiệt sùng bái giống như đang nhìn tiên Phật cái này Phật Ấn theo bản năng muốn giải thích một câu nhưng mà nhìn ánh mắt kinh hỉ của người xung quanh trong lòng hắn hơi phức hơi nhúc nhích sau khi thần tộc phủ xuống các đạo thống của Thiên Nguyên Đại Lục đều vào tịnh thổ Phật buồn vừa mới có chút mảnh mối hương thịnh lại bị áp chế xuống thậm chí ngay cả cổ tộc cũng bắt đầu bởi vì cổ hạc mà từ từ xa lánh bị ngạn tự Bây giờ chuyện này lại làm cho hắn thấy được cơ hội Để danh vọng của Phật môn được tịnh thổ Phi tóc tăng lên Đối với hắn mà nói Cái này là một loại dụ hoặc không thể cự tuyệt Đủ loại suy nghĩ và kinh nghi Hắn thật đâu không phát một lời Nhưng mà chậm dãi thu hồi Phật trưởng lại Dựng thẳng ở trước ngực trầm mặc một hồi lâu Hắn đón vô số ánh mắt không thể tin được các tù sĩ Chậm thấp tuyên một câu Phật hiệu A-di-đà Phật Bần tăng hổ thẻ A-di-đà Phật Mình từ đây nhé, mọi người và hẹn gặp các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.